thò đầu vào thì thấy bà cụ kéo tay của thím miêu. Mặt mày mong đợi. Nhà đầu nói, ngày mai nhất định sẽ thay đổi chế độ ăn uống cho ta. Bà nói xem, ngày mai ta có phải có thể ăn thịt rồi không? Trước đây cái gì cũng muốn, gần đây không biết như thế nào. Thật là muốn ăn thịt, thịt bò, thịt gà, thịt lợn cũng muốn ăn. Bà cụ, bà chính là bướng bình tùy hứng, càng ngày càng khó hầu hạ. Bà cứ nghĩ đi, con người mà. Đều có một căn bệnh vặt như vậy. Nhưng cơ thể của bà cũng rất quan trọng. Mọi người đều lo lắng cho bà hết đó. Đừng có nhắc đến mấy cái thứ này với ta. Cả một nhà, con cháu, ai ai cũng đều tài giỏi cả. Nhưng lúc cần, cũng chỉ có mỗi đứa cháu giàu, không phải sao. Toàn nói một câu, chỉ biết để ta ăn, ăn, ăn, gửi đến toàn là cháu trắng. Ngay cả chút thức ăn cũng không biết thêm vào. Ai không nhìn thấy mấy lần, xem người của ta, ngược lại, làm ra những gì. Càng nhắc thì càng khiến ta tức giận mỉm cười Thím miêu xoay người rót cho bà cụ một ly nước Bà cụ Cái này tôi phải nói bà Người ta cũng đến rồi Không phải bà đuổi hết đi sao Có điều thật không ngờ Cô sang nhìn thì xinh đẹp Kiêu ra Nhưng lại không có nửa điểm kiêu ngạo Ngày hôm đó nếu không phải là cô ấy Tôi cũng không biết nên làm thế nào Bà dạy cô ấy như vậy Cũng không nói một tiếng Tôi cũng có chút thầy cô ấy kêu oan Đúng thế, đứa trẻ đó rất chu đáo Nên ai mà không mong chờ Ta đang đợi nha đầu đó cải thiện bữa ăn cho ta Thật là muốn ăn đổ ăn Vẫn là các cụ nói đúng Có thực mới vực được đạo Không cho ăn thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ Nghĩ lại, ta lại thấy bức bối Càng nghĩ thì càng muốn tức giận Uống chút nước, đè xuống Bà Cụ à, có một câu thật lòng Vẫn là cơ thể quan trọng nhất Khỏi bệnh rồi thì mới có thể tùy ý ăn uống, nhịn nhất thời, ăn cả đời. Đừng giảng đạo lý với ta, còn có khẩu khí trước để ta giải quyết cơn thèm đã. Nhà đầu bao giờ thì mới về vậy? Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, giọng nói mang tính trẻ con của bà nội, Hiếu Nhi cảm thấy thật nhức đầu, xoay người, đi sang một bên. Bà nội tin tưởng cô như vậy, mong đợi như vậy. Làm sao cô có thể để bà thất vọng chứ? kẽ thờ dài một hơi, ánh mắt của hiểu nhi vô thức chuyển động, thấy một gì quét dọn, trong tay cầm một bò chai nước sốt, đầu óc lóe sáng. Hiểu nhi lúc này đã có chủ ý xoay người, cô vui vẻ trở về phòng bệnh. Mấy ngày liên tiếp sau đó, cảm xúc của bà nội rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm nay cả nhà nhà họ Phùng từ lớn đến nhỏ dường như đều tập trung đủ. ở trong phòng bệnh nói chuyện một hồi, chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Ngày hôm nay, thím hai nhà họ vùng đích thân nấu cháo, còn có cả mì. Mẹ, từ lúc mẹ bệnh, chúng con đều ở bên ngoài, nên không biết, không nhanh chóng trở về được. Thật sự rất áy náy. Mấy ngày nay, đến cũng không làm được cái gì. còn ninh ít cháo, còn có cả mì, đều là những thứ mà bác sĩ nói mẹ có thể ăn. Hôm nay, cho con cơ hội để tận hiếu với mẹ. Cười ha hả tâm trạng của bà nội rõ ràng là rất tốt. Ta biết. Mấy đứa đều rất hiếu thuận. Tốt, tốt. ta không sao, rất thì có thể ra viện rồi. Mấy đứa không cần lo lắng cho ta. ăn tượng chừng hai miếng, bà nội phùng bỏ bát xuống. Bây giờ không quá đói, đợi lát nữa ta sẽ ăn tiếp. Mấy đứa có việc thì đều đi làm đi. Chút bệnh này không cần cả ngày nào cũng đến thăm ta đâu. Đuổi khéo hết mọi người về, Hiểu Nhi cũng lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt. Bà nội ăn cơm thôi, hôm nay là cháo tôm sườn. Ôi, thật thơm, bà biết cháu chắc chắn sẽ nấu sườn cho bà mà. Vừa rồi cháu của thím hai cháu đưa đến, bà cũng không dám ăn nhiều để dành bụng đấy. Phùng hương hương đi đến cửa phòng bệnh, nghe thấy chính là đoạn đối thoại này. thò đầu vào thì nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người, thím miều không có ở đây. Lúc này, ở trong một góc kín, trên bàn để hai cái bát, bà nội Phùng lại bưng một cái bát khác, vừa ăn vừa suýt xoa. Cô ta lại lén cho bà nội ăn thịt sao? Người phụ nữ ti tiện này Muốn hại chết bà nội ư Phùng hương hương theo bản năng muốn đẩy cửa ra Tay đã đặt lên nắm cửa Bỗng nhiên lại thu về Không, cứ đi vào như vậy Chẳng phải là được lợi cho cô ta ư Nói không chừng bà nội còn bảo vệ Người phụ nữ này mà cùa mắng mình nữa Đây chính là một nhược điểm lớn Không thể để cho cô ta được lợi như vậy được Nghĩ thầm Rồi ló đầu nhìn xuống Thơm quá, ăn ngon quá đi Đúng là chỉ có cháu tốt với bà nhất Cháu xem Giờ bà cũng ăn được thịt rồi Thân thể không giàu nữa Không ăn thịt sao có thể có sức chứ Gần đây có sức sống hơn rồi Chúng nói à bảo sao thì hay vậy Không tin tưởng bà Bà nói ăn xong không sao đâu Không thoải mái thì không ăn nữa Bà nội mọi người đều có ý tốt Lo lắng cho thân thể của bà thôi Cháu ngược lại đã phạm điều tối kỵ rồi Bà phải giữ bí mật cho cháu đấy Thấy không thoải mái thì nhất định phải bảo cho cháu biết. Biết rồi biết rồi, sao bà có thể hại cháu được chứ? Gần đây, không hiểu sao bà thấy rất khoan khoái, dạ dày cũng dễ chịu, tâm trạng cũng tốt, thể xác và tinh thần như sướng. Còn bé này, lần sau cháu làm miếng thịt to xíu, hoặc là mang hai cái đùi gà cho bà gặm nhé. Ăn thế này cảm giác chẳng bỏ dính răng. Bà nội à, đợi bà xuất viện rồi, mười cái đùi gà cũng không thành vấn đề nhé còn hiện tại thì không được một đống bảo vệ bên ngoài nếu bị phát hiện thì đến màu thịt bà cũng không thấy đâu lần sau nhiều nhất cho cũng chỉ có thể cho nhiều thêm một chút mà thôi được được nhất định phải bò thêm nhiều chút đấy nghe đoạn đối thoại đứt quãng của hai người phùng hương hương chậm rãi lui ra sau xoay người lại rời đi đến cả chiếc chìa khóa rơi xuống cũng bỏ lại không nhặt lên phùng hương hương kích động trở về nhà Kéo mẹ Phùng vào phòng thì thầm một hồi. Con nói thật sao? Vâng, tự tai con nghe, mắt con thấy mà. Đến cả thít miều cũng giấu. Hơn nữa, chắc chắn không phải là ngày một, ngày hai đâu. Hạ thấp giọng nói, đáy mắt Phùng hương hương xẹt qua một đia nham hiểm. Vì người phụ nữ ti tiện kia mà cô ta mất con, muốn bước vào cửa nhà họ Phùng ư. <cười> Chẳng trách, gần đây bà nội không tức giận. Người phụ nữ này đúng là biết cách làm người tốt. Mẹ con thực sự không thích cô ta bàn mặt hồ ly tinh người ta nhìn mà ghét xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên tay mắt của mẹ Phùng cũng tối lại liếc cô ta một cái không thích thì không thích chuyện này chúng ta phải có tính toán cho tốt không thể hành động thiếu suy nghĩ chủ yếu chúng ta phải vì bà nội hiểu không tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn lời nào cũng dám nói ra đây lại chính là một cơ hội tốt bà ta đúng là không đẹp bằng vợ cả nhưng vẫn có thể làm bà thích, lâu dần, dở chỉ cần là người đàn ông bình thường đều sẽ chết mê chết mệt, từ lớn đến nhỏ nhà họ Phùng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nếu để qua chiếm địa bàn của nhà họ Phùng, vậy thì sau này một nhà bọn họ còn có hy vọng gì nữa. Gần đây, gánh nặng không ít lại thêm bệnh tình của bà, ngày nào Hiểu Nhi cũng bận rộn đến tối muộn, bình thường một ngày chỉ có thể ngủ vài tiếng, nhưng chỉ cần thấy người nhà tốt lên, Cô chẳng thấy khổ cực mà còn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì ngày nào cũng rất mệt nên cô không nhớ ngày tháng. Cũng không liên lạc với vùng dịch phong. Sau khi bệnh của bà không có chuyển biến thì hai người cũng chưa liên lạc lại một lần nào. Hôm nay là ngày bà nội đi khám lại. Vì khám tổng hợp buổi sáng phải lấy máu xét nghiệm nên không được ăn sáng. Hiểu Nhi sáng sớm tinh mơ đã chuẩn bị cho bà chút cháo. Còn mình thì nấu cơm để làm cơm mắm thịt mềm dẻo. tuy tay không cầm được. Nhưng múc từng thìa thì vẫn khác với cháu. Với bà mà nói, đây có lẽ là một loại thức ăn khác bà rất thích. Sáng sớm đến bệnh viện, cô với thím miêu dìu bà nội đi kiểm tra. Cứ như vậy mà hết cả một buổi sáng. Buổi trưa, theo thói quen, bà nội đuổi thím miêu đi ăn cơm. Về đến phòng bệnh, hai người nhìn nhau cười. Hiểu nhi bèn nói, bà nội, đợi một lát, con hâm nóng cơm giúp bà. Hôm nay là cháu quay tây thịt bò. Cháu còn giúp bà cho thêm cơm mắm nữa đó. Bà nội, lần trước kiểm tra bác sĩ nói bà hồi phục rất tốt. Nếu lần này không có gì thất thường, chắc buổi chiều chúng ta có thể xuất viện rồi. Sau này bà có thể ăn thịt to to rồi nhé. Nói xong, Hiểu Nhi bưng cháo và mì rau lên bàn cơm nhỏ. Trong hộp cơm khác ở bên cạnh thì đổ cháo rau ra, gấp từng viên cơm nắm màu sắc khác nhau ra. Bà nội, viên màu tím là khoai tím, viên màu vàng là bí đỏ, màu xanh biếc là bánh bao rau củ. Màu nguyên bản là nhân thịt tuy ninh nhừ Nhưng có một chút cơm Nên chỉ có thể ăn hai cái Nhiều không tốt cho tiêu hóa Cho nên đây là lượng ăn của một ngày Bà đừng có lén ăn đấy Được được Tay nghề của cháu thật là kéo nha Ăn một cái bí đỏ, một cái thịt Gần đây không thèm thịt rồi Hình như cảm thấy không còn hàm nữa chắc ra ngoài muốn ăn rau rồi đó Tại phong thủy chỗ này không tốt Vào đây chẳng khác nào ngồi tù cả khắc nhiệt đến mức chỉ nghĩ đến thịt cá bạc thì thầm hiểu nhi cũng nhìn không được mà cười không muốn ăn nữa là được rồi thực ra cô vẫn tán thành với lời của bác sĩ suy cho cùng thì người không thể đi trái lại với quy luật của tự nhiên đến một độ tuổi nào đó kiểm soát lượng hấp thu lại thì sẽ tốt cho cơ thể múc cháo giúp bà rót một cốc nước ấm xong hiểu nhi xoay người cầm một quả táo lên gọt vỏ nhìn bà nội ăn hăng say Cô bổ quả táo thành từng miếng Rồi đặt vào chiếc hộp bên cạnh Cắm tăm lên Lượng cơm cô chuẩn bị đều có chút thiếu Lần nào cháu cũng một bát rưỡi Cơm nắm sẽ thừa ra một ít Nếu không sẽ hơi đặc Bà có thể ăn các món ăn nhẹ Cho nên trong nhà mang bữa phụ đến Thêm cô chuẩn bị nữa Hơn nữa yêu cầu ít nhất Là bà phải ăn hai loại Mỗi loại hai gắp Nếu không sẽ không cho bà ăn rau nữa Chủ yếu là để cân bằng dinh dưỡng cho bà Người ta đều nói tính tình của người già giống với trẻ con Hiểu Nhi cũng thấy vậy Nhưng nhiều lúc Hai người ở chung vẫn rất vui vẻ Hiểu Nhi rửa tay trong nhà vệ sinh Nghe thấy tiếng ho khan dữ dội của bà Từ bên ngoài truyền đến Bước phải bước ra Cô theo bản năng nhuận khí cho bà Bà nội bà sao thế Vừa định bưng nước Thì cửa phòng đột nhiên tanh một tiếng phá ra Ngay sau đó cô nhìn thấy một nhà xông vào Phùng hương hương vọt tới bên cạnh giường bệnh đầy cô ra bà nội trời ơi cô cho bà nội ăn cái gì thế nói xong đổ hết đống thức ăn ở trên bàn bên cạnh xuống còn đoạt cả nắm cơm trong tay bà nội lại sao lại có mùi thịt bò còn cả cơm nắm cô không biết bà nội vừa mới khỏi bệnh bác sĩ không cho phép ăn thịt ư vừa giúp bà nội thuận khí vùng hương hương còn mang tư thế đau khổ như rưng rưng sắp khóc cô như vậy là muốn hại chết bà nội sao quả nhiên không phải người một nhà Phí công bản đội thương cô như vậy, đối tốt với cô như vậy. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Cô ta la hét, gào to một trận. Bầu không khí ở hiện trường cũng căng thẳng theo. Lúc này ba Phùng, mẹ Phùng và cả nhà chú hai đều đi tới. Tất cả đều bị ngăn ở phía cửa. Hàng tá cặp mắt không hẹn cùng nhau chừng mắt về phía cô. Bị đẩy ra, hiểu nhi suýt chút nữa thì lào đào té ngã. Sau khi đứng vững, cô không ngừng lắc đầu. Cô vừa muốn lên tiếng giải thích. Nhưng ánh mắt đột nhiên rơi vào một đôi mắt màu xanh đen, lạnh lùng nham hiểm. Trai tim cô bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên xuất hiện một chút mừng rỡ không tên. Phùng dịnh phong, anh ấy đi công tác trở về rồi sao? Một chậu nước lạnh, giọng nói chỉ trích rõ ràng là của mẹ Phùng lại lần nữa chuyển đến. Ôi, đứa nhỏ này, sao có thể để cho bà cụ ăn thứ này vậy? Cho dù cô muốn hiếu thuận, muốn lấy lòng bà cụ thì cũng phải đo đếm nha. Sao có thể lấy sức khỏe của bà cụ ra để đùa được? Đây là vấn đề liên quan đến mạng sống, dạ dày lại vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Quả thực là hồ đồ, thật nặng mùi vị thịt. Cô đã làm bao nhiêu, nhiều dầu mỡ đến mức nào? Ôi, thím miêu, tại sao không ở đây? Tại sao cô có thể tự chủ trương như vậy chứ? Cô đã cho bà cụ ăn bao nhiêu ngày? Chúng tôi còn đang vui mừng phấn khởi, chuẩn bị đón bà cụ xuất viện. Cô xem đi, cô đã làm chuyện gì? Cô quả thật không phải là người, sao có thể vì nịnh nọt bà nội để lấy sự hài lòng của bà? Bà nội rất khó chịu, nên gọi bác sĩ cho bà nội đi. Phùng Hương Hương và mẹ Phùng một sướng một họa. Ba Phùng mặc dù không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Cả nhà chú hai, nhà họ Phùng cũng vậy. Im lặng, ánh mắt nhìn Hiểu Nhi, tất cả đều lộ ra sự bất mãn rõ ràng. Trong nháy mắt, giống như trở thành mục tiêu bị công kích. Một hồi lâu sau, Hiểu Nhi cũng không thể chen miệng vào được. Lần đầu tiên, Phùng Dịch Phong không lên tiếng giúp cô. Hiểu Nhi cũng cảm thấy sự lạnh lùng và trách móc trong anh. Sự cô lập một cách trần trụi. Trong lúc nhất thời, cô lại có chút bất lực, hết đường chối cãi. Lúc này bà nội Phùng còn đang không ngừng ho khan, chỉ khoát tay, nhưng cũng không chen lời vào. Một đoàn người lần lượt đi vào, Hiểu Nhi liền không ngừng bị ép phải lôi ra phía bên ngoài. Lúc đi ngang qua, cô muốn giải thích với vùng Dịch Phong, tay bị anh hắt ra. Cô rất tủi thân, nhưng cũng rất bất lực. Lúc này bác sĩ cũng bị kéo tới, thím miêu đi ra ngoài chạy một vòng, nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy trở về. Thưa cụ, có chuyện gì thế này? Thím miêu vừa nói ra thì Phùng Hương Hương đã đứng dậy, mặt mũi lạnh lùng. Thím miêu, thím đi đâu vậy? Thời gian ăn cơm, thím không hầu hạ bà nội, tại sao tự ý rời khỏi vị trí? Người đàn bà hư hỏng này, mỗi ngày đều cho bà nội ăn thịt, muốn hại chết bà nội, thím có biết hay không? Thưa cô vừa định nói gì đó lúc này bà nội phùng đột nhiên ngừng ho khan, cả giận nói ta phải chết lúc nào cháu là muốn nguyên rùa ta sao tại sao lại nói chuyện với chị dâu cháu như vậy chứ mẹ hương hương cũng là quan tâm đến mẹ mẹ thế nào mà lại đi che chở cho một người ngoài ai mới là người thật sự tốt với mẹ mẹ hãy cân nhắc kỹ một chút nha đừng có chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài lời nói ra mẹ phùng rõ ràng có chút nhỏ giọng nhưng lại cố ý quét qua mặt đất Nhào mắt nhìn Hiểu Nhi. Vỗ giường, bà nội vùng mất hứng. Mấy người đang chơi cái gì vậy? Đây là đang làm cái gì? Là tôi muốn ăn thịt? Liên quan gì đến nha đầu này? Một đám các anh chị, mũi ngang mắt dọc, bày về mặt đấy cho ai xem. Bày trận lớn như vậy, là muốn khởi binh hỏi tội sao? Mấy người tránh ra. Hiểu Nhi, cháu qua đây. Gia Hiểu gọi Hiểu Nhi tới. Nội vùng còn trực tiếp kéo cô ngồi xuống giường. Một mực kéo tay của cô, chỉ từng người quanh mình cả giận nói. Mấy người từng người ở đây Ai thực sự quan tâm đến tôi Tôi không biết sao Tôi ở đây nhiều ngày như vậy Mấy người là con đẻ của tôi Có ai một ngày 24 tiếng chăm sóc tôi không Ai đã từng bưng bô ỉa bồn đái cho tôi Ai quan tâm xem tôi có đau hay không Buồn bực hay không Nửa đêm ai cùng tôi nói chuyện Bà nội phùng thợ phì vò Giọng nói cũng không tốt Tất cả đều là cô gái này đang làm Sinh con gái già Cũng chỉ cần như vậy Đừng nói là bận biểu với tôi Cô gái này cũng đi làm Thấy không công việc cũng đều mang đến chỗ này của tôi để làm Tôi biết mấy người thuê người chăm sóc cho tôi Mấy người có tiền Tôi cũng có tiền Người chăm sóc là người thân sao Đưa cơm cho mình Còn quản xem mình ăn bao nhiêu sao Từ khi tôi vào bệnh viện Vẫn luôn là hiểu nhi chăm sóc Đến cả phẫu thuật cũng là con bé ký tên Trông cậy vào mấy người Tôi đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi Là tôi muốn ăn thịt Có điều gì sơ suất cũng là tôi tình nguyện. Ai cũng không được phép nói nha đầu này. Không ngờ bà cụ lại bảo vệ Hiều Nhi như vậy. Phùng Hương Hương nghiến răng kèn két Bà nội, bà bị cô ta tẩy não rồi. Cô ta chính là muốn làm bà tổn thương. Cháu cầm miệng cho ta. Cháu là cháu gái ruột của ta. Ta ở đây nhiều ngày như vậy. Cũng không thấy cháu gọt táo cho ta. Tới đây, không được hai phút còn chơi điện thoại. Còn mắt ta mù sao. Không làm việc lại còn chê cái này đòi hỏi cái kia ai muốn trách móc nha đầu này trước tiên hãy tới bưng phân với nước điều cho ta một tháng khi có tư cách rồi lại nói tiếp nếu không mấy người đều ngậm miệng hết cho tôi bà nội đừng nổi giận ảnh hưởng đến lá gan rất vui mừng vì bà nội bảo vệ cô như vậy hiểu nhi không ngừng vỗ lưng giúp bà nội vẫn nhìn không được mà nói chen lời lúc này thím miêu cũng nhìn không được lên tiếng nói ông chủ bà chủ mọi người hiểu lầm rồi thứ bà cụ ăn không phải là thịt chỉ là một chút nấm hạnh bào nấm khuẩn mợ cả thấy bà cụ ăn không ngon miệng còn đòi ăn thịt tâm trạng không tốt sợ ảnh hưởng đến sự hồi phục mới nghĩ ra cách này giờ ăn cơm để tôi tránh đi một chút dùng nấm khuẩn làm thành vẻ ngoài giống như thịt cộng thêm một chút cháo loãng nấu canh xương cho bà cụ uống sợ bà cụ nghi ngờ lúc này chúng tôi mới cố làm ra vẻ bí ẩn vì sợ bà cụ nhận ra Mỗi lần mợ đều thả nhiều đồ ăn Nói là dấu giếm Thật ra chính là để cho bà cụ ăn nhiều đồ ăn hơn mà thôi Thật sự không phải là thịt Nếu không tin Mọi người nhìn kỹ một chút Thật sự chỉ có nấm hành vào Và một chút nấm khuẩn tạo nên Phối hợp với các món rau Chúng tôi đã hỏi qua bác sĩ Bác sĩ nói có thể ăn một chút canh thịt thanh đạm Mợ chủ đã làm rất nhiều lần Tôi đều đã thử qua Thử nhiều lần chúng tôi mới lấy cho bà cụ ăn Mấy câu nói của thím miêu khiến tất cả mọi người ít nhiều đều đỏ mặt, nắm chặt tay Hiểu Nhi bà nội phùng lại càng cảm động. Không phải thịt sao? Ta thực sự không biết. Thật sự là làm khó cho nha đầu này rồi. Giờ phút này ánh mắt phùng dịch phong một lần nữa rơi trên người của Hiểu Nhi cũng đã thay đổi long trời lở đất. Lúc này bác sĩ cũng lật lại bệnh án nói. Đúng vậy, về phương diện ẩm thực, cô Giang đã cố ý tham khảo qua ý kiến của tôi. Tôi cũng nghĩ đây là một sự hiểu lầm. Báo cáo khám bệnh của bệnh nhân đã có, các phương diện khôi phục đều rất đáng ngạc nhiên. Tình hình vô cùng tốt, có thể làm thủ tục xuất viện. Sau này, vấn đề ẩm thực vẫn phải chú ý, thanh đạm, cân đối, cân nhắc nếu cơ thể không bị khó chịu, cũng có thể ăn thịt được. Bà nội, đến bên cạnh giường, vùng Dịch Phong cầm tay của bà cụ, giọng nói run dày, rõ ràng có sự phê bình kín đáo. Bị bệnh, tại sao cho cháu biết? Nếu bà có chuyện gì bất chắc, cả đời này anh cũng không thể nào yên tâm. Cũng không phải là bệnh chết ngay lập tức. Cháu rất nóng này, lại vội vã trở về. Xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Bà nội biết cháu hiếu thuận, không phải có hiểu nhi ở đây rồi sao? Lại mở miệng, giọng nói của bà nội Phùng rõ ràng đã dịu hơn rất nhiều. Còn bé nói, cháu đi công tác, bà không sao, nên mới không cho cô ấy nói cho cháu biết. Bà nội... Sau này không được nói điểm xấu như vậy Bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi Từ nhỏ là bà nội nuôi lớn Tình cảm của Phùng Dịch Phong Đối với bà nội đương nhiên là không tầm thường Thấy sắc mặt anh đã kéo xuống Bà nội Phùng cũng cười ha hả Được được Không nói xuất viện xuất viện Về nhà thôi Cũng không phải là nơi tốt đẹp gì chen trúc ở chỗ này làm cái gì chứ Còn không đi làm thủ tục xuất viện đi Hai người vây quanh đầu giường Cảnh tượng vui vẻ hòa thuận Một bên khác, mặt mũi đều vứt sạch, sắc mặt của vùng hương hương tái xanh, tức dẫn đến mức hàm răng suýt chút nữa thì cắn đứt tại chỗ. Ra bệnh viện, hiếm khi mọi người trong nhà quây quần bên nhau vì muốn cho bà cụ nghỉ ngơi sớm một chút, mọi người ăn cơm cùng nhau xong thì ai về nhà nấy? Trở lại bách mạt viên, một trước một sau vào nhà, Hiểu Nhi vừa đóng cửa lại, quay người lại bị người nào đó đè lên cửa. Ông... ông xã... Cô vừa mới há miệng, cái miệng nhỏ nhắn hé mở liền bị chặn lại, hôn điên cuồng, giống như núi lửa đột nhiên phun trào, trong nháy mắt như nhấn chìm toàn bộ con người cô. Một lúc lâu sau, ngay cả cơ hội nói chuyện cô cũng không có, trong phòng yên tĩnh, tiếng thở nông sâu không đồng nhất của hai người quấn quýt vào nhau. Trong khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một tần số giống nhau. Anh như vậy là sao? Tại sao lại gấp gáp như vậy chứ? Hoàn toàn không giống anh cuồng anh của ngày thường. Còn người luôn luôn lạnh lùng trầm ổn, Bền lòng vững dạ. Vẫn còn đang nghi ngờ. Chống lên chiếc mũi xinh đẹp của cô. Phùng Dịch Phong lại trao cho cô một nụ hôn dịu dàng triền miên. Bàn tay chụp ở bên hông của cô. Bỗng nhiên tăng thêm vài phần sức lực. Ông xã Ông xã Miệng sắp rơi mất. Hơi nghiêng đầu. Hiểu nhi tránh khỏi sự tấn công của anh. Hơi thở phập phồng, Cô không phân ra rằng giờ phút này ánh mắt của vùng dịch phong nhìn cô hoàn toàn khác với ánh mắt nóng bỏng trước kia nụ hôn dịu dàng yêu thương rơi trên cổ đồng thời lúc đó giọng nói mị hoặc gợi cảm vô hạn vang lên anh muốn em đồng thời bàn tay thô giáp cũng bắt đầu di chuyển giật mình hiểu nhi vội vàng đè góc áo xuống lắc đầu ông xã trong thời gian này cô bận rộn đến mức đầu óc choáng váng lại ở trong bệnh viện một khoảng thời gian dài Hơn nữa, vẫn còn chưa tắm qua Anh đã đói bụng đến mức nào rồi chứ Lại có thể không che bẩn sao Mặc dù hai người đã thật lâu không gặp Cô cũng có chút khát vọng Nhưng trong tiềm thức Cô lại không muốn như vậy Sợ nhất thời tùy hứng sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh Phá hỏng hứng thú của anh Không quên vết thương của cô Giờ phút này vùng dịch phong có một loại xúc động Mà từ trước đến nay chưa từng có ôm cô thật chặt Thận không thể khắc toàn bộ cơ thể cô vào tận trong xương tủy. Anh sẽ nhẹ một chút, nếu không thoải mái, chúng ta sẽ dừng lại. Sau đó, một đường ôm hôn, Phùng Dịch Phong ôm cô đến phòng tắm. Sức lực dịu dàng như gió xuân, nhưng cũng kéo dài suýt chút nữa phá hủy toàn bộ phòng tắm. Lúc ôm cô đi ra, toàn thân hiểu nhi đã mềm như bùn nhão. Ôm cô nằm trên giường, Phùng Dịch Phong cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trên trán cô. Có thoải mái không? Không biết, Phùng Dịch Phong hỏi cô về vết thương hay là thân thể. Còn tưởng anh hỏi cảm giác vừa rồi, cô xấu hổ cúi đầu chui vào trong ngực anh. Ừ, mặc dù quá xấu hổ, nhưng cảm giác hoàn toàn chính xác khiến cho người ta vui vẻ. Đối với chuyện này, anh quả nhiên là một người tình không tệ. Bá đạo, khó tránh, nhưng cũng rất quan tâm đến tâm trạng của cô. Vút tóc của cô, Phùng Dịch Phong lần nữa nói. Vết thương nếu khó chịu thì đừng cố chịu đựng, cứ nói ra, anh có chút... mất kiểm soát. Dù sao cũng đã nhìn quá lâu, anh khó kìm lòng nổi. Hơn nữa, hôm nay có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của anh. Lập tức khiến cho tất cả những lý trí còn sót lại của anh đều không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, tâm trạng của vùng dịch phong vẫn đang vô cùng kích động, phức tạp, không có cách nào nói thành lời. Lúc này mới ý thức được anh đang nói gì. Hiểu Nhi lại càng xấu hổ đến đầu ngón chân cũng đỏ. Trời ạ! Quả nhiên cô quá không thuần khiết. Cắn đầu ngón tay, đè xuống cảm xúc đang gợn sóng trong lòng. Hiểu Nhi muốn nói sang chuyện khác. Ông xã, anh không tin em có phải không? Trong bệnh viện, anh không đứng ra thay cô nói chuyện. Thế nhưng trước kia, anh sẽ không cho bất cứ ai nói cô câu, một câu một chữ nào ngoại trừ anh. Sự yên tĩnh lạnh lẽo, Hiểu Nhi cũng đột nhiên giật mình. Bọn họ đã không liên lạc trong một thời gian dài, mà lần này thời gian anh đi công tác cũng là lâu nhất. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát. Theo bản năng, cô liền đem thân thể dịch ra một chút, ngồi dậy muốn hít thở không khí. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô. Ngồi dậy theo cô, Phùng Dịch Phong ôm cô từ phía sau. Anh chỉ tin tưởng sự thật. Trong bệnh viện, mặc dù anh không bảo vệ cô, nhưng anh cũng không lên tiếng chỉ trích. Bởi vì sự thật mà anh nhìn thấy Thật sự khiến anh không thích Nhưng vô thức anh vẫn nhịn Đổi lại là người bên ngoài Có lẽ anh đã sớm nổi bão Vuốt vuốt lọn tóc của cô Giọng nói của Phùng Dịch Phong nghiêm túc Và lùng đi vài phần Anh có yêu thương em Chiều chuộng em, dung túng cho em Nhưng mọi thứ phải có mức độ Càng phải nắm chắc điểm giới hạn hơn Giống như việc nếu cô nhớ anh Muốn gọi điện thoại cho anh Anh có thể chấp nhận Nhưng cũng bởi vì nhớ anh, lại không ngừng gọi điện thoại cho anh, thậm chí ảnh hưởng đến công việc của anh, anh thật sự sẽ có thành kiến. Nếu là vì lấy lòng bà nội mà làm tổn thương sức khỏe của bà, loại chuyện như vậy anh tuyệt đối không thể nhịn. Chỉ là anh không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Cô đúng là một người phụ nữ hiền lành như thế. Nhận nhiều sự oan ức như vậy, lại không nói lời nào, không bực tức, không một lời oán giận. Anh không cho cô gọi điện thoại. Cô còn cố gắng hết sức chăm sóc bà nội, rung động, đã không đủ để hình dung tâm trạng của Phùng Dịch Phong vào giờ phút này. Đối với anh mà nói, không có cái gì có thể quan trọng hơn bà nội, cũng không có cái gì có thể so sánh với lời nói của bà nội. Hơn nữa, những lời nói của bà đã chạm đến cánh cửa trái tim của anh. luôn cảm thấy cô là một người yêu tiền tài như mạng sống, một cô gái thích các kiểu lén lút và dùng thủ đoạn, không thiếu sự đáng yêu. Nhưng cũng sẽ không có nhiều sự chân thành Anh không ở đây Chắc chắn là sẽ bày ra đủ loại bằng mặt Không bằng lòng Mà không hề kiêng kỵ điều gì Phùng dịch phong thật không ngờ Cô sẽ mệt nhọc tự mình chăm sóc bà nội của anh như vậy Nếu không phải Lúc ba gọi điện cho anh Để lộ ra chuyện bà nội bị ốm Có lẽ khi anh đi công tác trở về Bà nội cũng đã xuất viện Anh căn bản sẽ không biết tất cả những thứ này Rõ ràng, một màn hôm nay là có người có dụng ý khác, cố ý muốn cho anh nhìn thấy, chỉ là có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ, một màn kịch như vậy sẽ chuyển hướng bắt kẻ trộm, bắt tang vật, bắt quả tang, cuối cùng lại trở thành một trò hề vụng về. Nghĩ cũng biết, chắc chắn không khỏi liên quan với Phùng Hương Hương. Nếu không phải bọn họ làm loạn đến mức này, chỉ sợ ngoài trừ Thím Miêu ra, không còn ai biết được dụng tâm của cô. Hiển nhiên, cô làm tất cả mọi thứ, không phải vì để cho người khác nhìn thấy, hay là chính mình mưu cầu cái gì, cũng không cần quan tâm lấy lòng của người khác. Đây cũng là chỗ Phùng Dịch Phong cảm động nhất. Đây là lần đầu tiên rõ ràng trong lòng Phùng Dịch Phong lưu lại một cái tên của người phụ nữ, tên là Hiểu Nhi. Nghe ra ý tứ rõ ràng trong lời nói của anh, Hiểu Nhi cong cong môi, không nói gì nữa. Cô làm tất cả mọi thứ cũng không phải vì sự cảm kích của anh mà là cầu cho lòng mình bình yên. Nhưng mà khi bị xem thành một người phụ nữ độc ác vẫn là khiến cho cô có chút không thoải mái. vuốt lên khóe môi đầy đạn của cô, Phùng Dính Phong lại lần nữa kìm lòng không động, cho cô một nụ hôn khẽ chiều mến. Sau này cho dù có bận nữa cũng không thể lạnh nhạt với vợ yêu. tiểu hiểu như là đưa cho cô một lời hứa hẹn nghe thấy thế, hiểu nhi cũng nhẹ nhẹ cong khóe môi. sao? cảm ơn. khó có thể nghe được hai chữ nghiêm túc như vậy từ trong miệng của anh. hiểu nhi cũng biết anh là vì chuyện của bà nội. sau đó cười híp mắt. đây cũng là chuyện em nên làm mà. suy bụng ta ra bụng người. đối với chuyện này, lúc này hiểu nhi thực sự không cảm thấy mình nên tranh công cái gì. ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, phùng diễm phong lại lần nữa hôn lên môi cô. đêm này tiểu biệt thắng tân hôn, quyến luyến triển miên, gặp nạn nhất. Không gì khác là đôi môi mềm mại như hoa của Hiểu Nhi. Quả nhiên, hôm sau thành bi kịch rồi. Hiểu Nhi rửa mặt xong, nhìn mình ở trong gương, cũng muốn khóc. Đôi môi này hiệu quả thật sự còn rõ ràng hơn đi xăm môi. Liều mạng bôi ba lớp son môi cũng không áp được. Ai nha, làm chỗ nào không được. Làm sao cứ phải làm như vậy ở môi cô chứ. Không thể nào gặp người khác được rồi. Nhấp nhẹ cánh môi dưới, cô nhìn không được, lại thở dài. Ánh mắt rũ xuống, lập tức trần trắng mắt, lấy kem nền ra, xoa xoa trà lên cổ. May mắn thay còn có quần áo, nếu không, mười bình phấn lót cũng không đủ xoa. Những nơi không nhìn thấy, càng thê thảm vô cùng. Hiểu Nhi nghĩ nửa ngày, cũng không biết, đêm qua người đó phát bệnh điên gì. Quả thực xem cô như là một miếng xương lớn mà cặm. cả người cao thấp, đều là dấu vết chẳng lẽ là thật sự quá đói sao không thể ăn cọ cọ một chút thịt tanh cũng không chê nữa cười xanh khách hai tiếng thấy mình thế mà lại lau bôi chét nửa tiếng rồi hiểu nhi cầm túi tức tốc ra ngoài ngày hôm nay tâm trạng rất tốt hiệu suất của hiểu nhi cũng tiêu chuẩn vào thời gian trà chiều cô cũng đã hoàn thành công việc trong một ngày đứng dậy Cô rất hài lòng rũi lưng một cái, rót cho mình một ly cà phê, còn cầm lấy hai cái túi bánh quy nhỏ ra ngoài. Hiểu Nhi vừa ngồi xuống, hai cặp mắt liếc nhìn qua. Miệng còn đang cắn bánh quy. Hiểu Nhi nháy mắt một cái, đầy hai cái đầu của Đường Tinh Tinh và Lã Tiểu Mai ra. Làm cái gì vậy? Muốn ăn thì tự mình lấy. Chỉ hiểu. Vừa rồi em mới phát hiện ra. Thì ra môi của chị lại gợi cảm như vậy. trang điểm rất đẹp, còn có thể làm người mẫu son đấy. Ai... Sòn môi của chị là hiệu nào vậy? Gật đầu, Đường Tinh Tinh cũng nói Ừ, mọng nước, rất đẹp Buổi sáng em đã muốn hỏi Vì sao son môi của em đều khô nẻ Còn bôi từng đoạn từng đoạn không đều Em cũng tẩy ra chết, cũng đắp mặt nạ môi son dưỡng em cũng tô Vì sao tô son lên là không đẹp được như chị chứ? Chẳng lẽ sòn môi của em quá rẻ tiền sao? Có lẽ không phải đâu, hơn 900 nghìn, Em tiết kiệm bánh bao kẹp thịt bao nhiêu tháng đấy? Liếc nhìn cô ấy một cái, lã tiểu mai rất chân thành treo gạo nói, đây cũng chỉ còn một khả năng cuối cùng, mua phải hàng giả rồi. Đi chết đi, tôi thật vất vả mới lôi kéo bạn bè mua từ cửa hàng miễn thuế đấy, mới dùng có một chút, tôi thà rằng chất da môi của tôi kém. Giấy bảo hành năm năm đó, 900.000 mua hàng giả cô ấy muốn mình đau lòng chết sao? Mím môi, hiểu nhi nhìn không được, bị hai người chào cười. Son môi cô dùng là son môi lần trước vùng dịch phong tặng cô. Nhớ đến trong lòng cô lại có chút ngọt ngào Lướt nhẹ qua Chị hiểu, chị nói đi Hiểu gì vậy, màu sắc cũng đẹp như vậy Màu số mấy, tồn như thế nào Có phải chị đi xăm môi hay không vậy Không có, chỉ là son môi bình thường Không khác với mọi người lắm Cũng là hơn 900 Son dear Attic Màu 877 Chính của năm nay Có một chút màu tím Lại rất thích hợp với chị Trước khi tô thì bôi một chút phấn lót Sau đó thì dùng môi tán đều ra là được Sau đó dùng khăn tay dặm lại Lại tô thêm mấy lớp Cứ như vậy thôi Giải thích xong Hiểu Nhi cũng muốn khóc Cô cũng đâu có muốn biến thành như vậy đâu Cái gì mà mọng nước Đều là bị người ta hôn sưng lên có được không Tô son lại có nhiều chi thức như vậy Được rồi Thì ra là em không biết làm Lầm bầm một câu Về mặt hai người vẫn sùng bái Hiểu Nhi bị hai người nhìn thì mặt đỏ dần lên Được rồi được rồi đừng có nhìn nữa Muốn đẹp thì trở về soi gương đi, luyện nhiều một chút là được. Đuổi hai người đi, Hiểu Nhi lại bưng cốc cà phê lên, lại nghe thấy một tiếng hét kinh hãi. Wow, tin tức lớn đây, ảnh mới nghe hồng chụp sắp lên rồi. Cô ấy đến thành thành tuyên truyền rồi. Hai hai, mau xem, mau xem, mau xem. Cô ấy thế mà có scandal với cậu Cả Phùng rồi sao? Khuấy khuấy ly cà phê, khóe mồi của Hiểu Nhi lập tức cứng đơ lại. Cậu Cả Phùng sao? Là Phùng Dịch Phong nghề hồng sao là ai thế chứ cô vừa nghĩ thế bên kia giọng của đứng tinh tinh đã chuyển đến là thật sự đó còn có cả ảnh chụp đầu tuần hai người đi vào nhà hàng cao cấp ăn cơm mua sắm lại đi du thuyền nữa đây là đang nghỉ phép du lịch sao thật hâm mộ mà quả thực là nhân gian tiên cảnh không phải nói cậu cả vùng không cần nữ sắc hơn nữa còn chán ghét phụ nữ trong giới giải trí sao sao lại thân mật với cô ấy như vậy chứ sao có thể giống nhau được chứ nghề hồng đó Nghe nói trong nhà cô ấy cũng có chút bối cảnh, cả nhà đều ở nước ngoài. Người ta 16 tuổi đã là diễn viên chính của phim truyền hình. Người rất xinh đẹp, còn trẻ tuổi, đàn ông nào không thích chứ? Bây giờ mới đầu 20 thôi, nhưng mà nhìn rất trưởng thành. Đúng rồi, bộ phim đầu tay của cô ấy là do điện ảnh trác viễn đầu tư. Lúc đó còn có lời đồn quan hệ giữa cô ấy với cậu Cả Phùng không đơn giản đâu. Vẫn tưởng rằng là cậu Hai Phùng, thì ra là theo cậu Cả Phùng. Nghe nói cô ấy còn đang làm thiết kế cho nhãn hiệu của mình. Tóm lại là vừa đẹp vừa có tài. Cậu xem, cậu Phùng ôm cô ấy còn đưa túi cho cô ấy nữa. Hai người ở trong phòng khách sạn 3 ngày ba đêm. Wow! Hai người cứ nhiều chuyện, cả người hiểu nhi đều không ổn. Đầu tuần, không phải anh đi công tác sao? Lại nhớ đến hơn nửa tháng này, bọn họ cũng không ngày đêm chăm sóc bà nội. Bởi vì anh nói công tác quan trọng, bọn họ cũng không dám quấy dậy anh. Thế mà anh lại đi nghi phép với người phụ nữ khác, ung dung tự tại, mở máy tính ra, xem mấy bức hình kia. Hiểu Nhi có cảm giác như muốn điên lên, đúng vào lúc này điện thoại di động của cô cũng sáng lên. Tiếu Nhu Hiểu Nhi, buổi tối có một buổi giao lưu lớn giữa các nhà thiết kế thời trang. Tôi có hai thư mời, chúng ta đi xem một chút đi. Nghe nói có nhân vật cấp đại sư, còn có ngôi sao lớn làm nóng đều là chào lưu thời trang gì gì đó đúng lúc cũng tìm hiểu yếu tố xu hướng năm sau và phương hướng Tiểu Như, tôi cảm thấy tôi đã tách khỏi cái giới này rồi. Căn bàn không thích hợp với tớ. Trong lòng Hiểu Nhi có chút chống cự. Mấy năm nay cuộc sống như vậy đối với cô mà nói quá khứ là xa xỉ. Hơn nữa tình trạng bây giờ của cô, cô cũng không muốn trèo cao làm cho mình giống như một tên hề. Đừng mà, mặc dù bây giờ cậu không làm nhà thiết kế nữa cũng đừng lãng phí nhiều năm học hành của mình như vậy. cậu không thiết kế, cậu còn không mua, không mặc, không dùng dao, không giao lưu, xem như là đi chơi, đi giải sầu, đi giải trí cũng được mà. có tớ giúp cậu, cậu sợ cái gì? lại nói loại hoạt động này bình thường vừa cao cấp vừa chuyên nghiệp, chúng ta không lại gần người khác, đoán chừng cũng không có người lạ lại gần cái loại người nhỏ bé như chúng ta, thích hợp ăn ké, chơi ké nhất, còn có thể mở mang tầm mắt. tớ cũng tìm không ít quan hệ mời lấy được hai thư mời tiểu hiểu à xem như là theo tớ đi đi buổi tối cậu có việc không về nhà hầu hạ đại gia nhà cậu sao nhiều nhất mười hai giờ thả cậu về được không quách tiếu nhu không để tâm nói thầm một câu lại giống như cây kim đâm vào trong lòng cô ban đầu cô vốn định về nhà gói sùi cạo tụ tập với anh ánh mắt rơi vào màn hình trên máy tính hiểu nhi lập tức lấy lại tâm trạng nói ngay được chúng ta đi chơi vỗ bàn Hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, Hiểu Nhi mới buông điện thoại xuống. Đúng thế, anh đã về, vì sao cô muốn về nhà sớm một chút? Cô quan tâm anh ta làm cái khỉ gió gì chứ? Một ngày tâm trạng tốt gần như không còn, làm những khoảnh khắc cảm giác tốt đẹp đó đều như bị đóng kín một lớp bụi. Hiểu Nhi tắt trang web, cũng rất muốn ra ngoài hít thở không khí. Lúc này, trong văn phòng quốc tế Trương Việt, phòng dịch phòng vừa xử lý xong thủ tục. Đằng sau tất cả các hợp đồng Điện thoại trên bàn vang lên Tàu giám đốc Có cô Tô Nghê Hồng đến đây Nó là bạn của ngài muốn gặp ngài Ừ 5 phút sau Đưa cô ấy vào Ấn xuống điện thoại Phùng Dịch Phong dọn dẹp mặt bàn một chút Cầm lấy cặp công văn rút ra mấy tập tài liệu Đưa vào trong ngăn kéo Dọn dẹp lột xộn một chút Một cái hộp gấm màu đỏ cũng rơi xuống theo Lúc này truyền đến tiếng đập cửa Đứng dậy Phùng Dịch Phong dùng một chút ý thức đẩy mấy thứ rác sang một bên vào đi anh phùng không quấy dày anh chứ chầm chậm bước vào tôi nghe hồng nhiệt tình cho anh một cái ôm không có thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ phùng dịch phong hơi có chút chính thức cài nút áo tây trang rồi ấn điện thoại bên cạnh đưa hai ly cà phê vào đi sao em có rảnh rỗi đến đây vừa đình bảo cô ấy sang một bên ngồi đã thấy tôi nghe hồng mở túi lấy ra thư mời đương nhiên là vì cái này anh phùng Đêm nay có party, thiết kế fashion, kỳ thật là một tiệc rượu hoạt động quan hệ hữu nghị của giới thời trang, mời người nổi tiếng ở các ngành nghề khác. Em cũng xem như là một trong những nhân vật chính đó, có thể để mặt em đến trợ giúp được không? Hoạt động này nói trắng ra, chính là tìm đại gia, tiện sau này kéo tài trợ. Xem thư mời, vùng Dịch Phong đương nhiên cũng hiểu, được, không có vấn đề gì anh và Tô nghe Hồng cũng xem như là quen biết đã lâu anh rất thưởng thức cô gái nhỏ nhiệt huyết nỗ lực này vẫn luôn luôn đối xử với cô ấy như em gái không ngờ lần này trên đường đi công tác lại gặp nhau trên máy bay còn trùng hợp đến cùng một thành phố nên tụ lại một chỗ lúc này trợ lý bưng hai ly cà phê đến Phùng Dịch Phong nhận lấy đúng rồi anh Phùng anh nói cho em một niềm vui là cái gì vậy để cà phê qua một bên Phùng Dịch Phong nói không phải em nói sắp sinh nhật sao Nhớ đến lúc trước, cô ấy quay về, luôn luôn nói muốn có một con ngựa trắng thuần trùng thuộc về mình. Nhưng mà cô ấy luôn luôn không có chỗ ở cố định. Không biết chọn cũng không chọn, cho nên mỗi lần đi gửi ngựa đều cảm thấy tiếc nuối. Lần này cũng khéo, đúng lúc ông chủ trường ngựa gọi điện cho anh, nói có một con ngựa săn mới đến, để anh đi xem thử. Anh thuận miệng hỏi một câu, thật sự có một con ngựa trắng thuần, nên anh đặt lại muốn làm quà sinh nhật cho cô ấy. Quen biết nhiều năm như vậy, bọn họ dường như cũng không xuất hiện cùng nhau nhiều. Chứ đừng nói đến là cùng nhau đón sinh nhật, bởi vì ngựa anh vẫn còn chưa gặp. Phùng Dịch Phong còn chưa biết phải nói như thế nào, đã thấy Tô nghe Hồng hưng phấn cầm một hộp gấm màu đỏ lên. Đây là niềm vui anh muốn tặng cho em sao? Vừa kêu lên, cô đã mở ra rồi. Wow, thật là đẹp, em rất thích. Phùng Dịch Phong vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Lấy ra, cô đã trực tiếp đeo lên tay rõ ràng chỉ giật mình một giây phùng dịch phong mới phát hiện đó là quà anh mua cho hiểu nhi trở về gấp gáp quá lại thêm chuyện của bà nội nên anh quên mất chuyện này thế nhưng lúc này đôi khuyên tai kim cương hình quả lê đó đã đeo trên tai của tô nghe hồng cảm ơn anh phùng món quà sinh nhật này em rất thích nếu năm nào cũng sinh nhật ở thanh thành thì tốt rồi năm nay nhất định là vui nhất kích động nói xong tô nghe hồng còn sờ lên đôi khuyên tai này cười khan phong dịch phong cũng không nói gì nữa uống cà phê đi khuyên tài cũng bị cô ấy đeo chính là bần rồi nghĩ dù sao cũng không thể đưa cho hiểu nhi nữa cô ấy thích thì cho cô ấy vậy bởi vì nghe nói hoạt động rất cao cấp tan làm hiểu nhi còn cố ý về nhà thay một bộ quần áo không muốn quá nổi bật cô chọn một cái váy ngắn liền thân màu đen ôm người kiểu cúp ngực một cái thắt lưng bạch kim nhỏ tôn lên vòng eo nhỏ không đầy nắm tay Khí chất đơn giản, không quá mạnh mẽ, vén nửa đầu tóc sang một bên, phối hợp với một đôi khuyên tai bươm bướm, không đối xứng, Hiểu Nhi rất hài lòng với trang phục của mình. Cầm túi sách tay kim cương đen, đi một đôi giày gót nhọn màu đen, cô mới ra ngoài. Mà hôm nay, Quách Tiếu Nhu lại chọn một cái váy ngắn suông màu trắng buộc cổ, phối với một đôi khuyên tai màu đen bàn to. Hai người đứng chung với nhau, mỗi người một vẻ, làm nổi bật lẫn nhau, quả thực là một cặp chị em đẹp hai người vừa đi vào đã tạo ra một chấn động lớn đèn flash tách tách không ngừng đối với việc này hiểu Nhi cũng rất tự nhiên thoải mái cũng không tránh đi bởi vì lớp trang điểm đẹp đẽ cô cảm thấy như có một lớp bảo vệ hơn nữa nhân vật nổi tiếng ở đâu cũng có cô cũng không lo lắng lên trang đầu hoạt động vô cùng long trọng tổ chức ở rảnh tiệc năm sao còn là hai tầng thông nhau cả đêm gặp được rất nhiều thiết kế sư mình ngưỡng mộ Còn chứng kiến tác phẩm mà bọn họ mang đến Hiểu Nhi chơi vô cùng vui Đã qua hơn nửa tiệc Cảm thấy có hơi mệt Cô đang muốn rời đi Đột nhiên trên sân khấu có tiếng của người dẫn chương trình Cảm ơn các vị đã đến hoạt động tụ hội Chào lưu fashion hôm nay Hoạt động tiếp theo đây là chuẩn bị cho những người bạn yêu thích thiết kế Cho dù các vị có phải là nhà thiết kế hay không Chỉ cần có ý tưởng Đều có thể tham gia Giống như là có lực hiệu triệu người ở bốn phương tám hướng đều chậm rãi tụ tập lại xung quanh sân khấu hiểu nhi cũng xoay người chỉ thấy người dẫn chương trình cầm một miếng vải màu đơn lên trò chơi của chúng ta rất đơn giản tấm vải to nhỏ như nhau có trơn có hoa văn năm người mẫu người dự thi cần dùng vải làm quần áo ở hiện trường chú ý là chỉ có vải kéo và ba cái kim băng không có kim cũng không có chỉ thời gian chuẩn bị năm phút đồng hồ thời gian trận đấu ba phút nói cách khác Chỉ trong vòng 3 phút, người dự thi phải dùng trí tuệ và linh cảm của mình để cho người mẫu đang mặc bikini của chúng tôi mặc một bộ quần áo hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, giám khảo chính là tất cả đàn ông ở trong hội trường của chúng tôi hôm nay. Không phải chúng tôi kỳ thị giới tính, phụ nữ mặc quần áo, ngoại trừ thỏa mãn chính mình, chính là vì hấp dẫn ánh mắt của người khác phái, có đúng không? Tin tưởng ánh mắt và phẩm vị của phần đông đàn ông có thể đủ phán đoán được sự thắng bại hôm nay. Người dẫn chương trình đưa tay lên Nằm cô bé cao ngồng Chiều cao cân nặng không quá khác biệt Đi lên sân khấu Dưới sân khấu lập tức có một chàng vỗ tay nhiệt liệt Và tiếng hoan hô chói tai. Hiểu Nhi nhìn không được mà liếc mắt Đàn ông thật đúng là Bên cạnh Quách Tiếu Nhu trực tiếp nói xấu Thấp kém Đúng là chó đội lốt người Thật giống như mấy đời chưa từng gặp phụ nữ dáng người kiểu này cũng thét lên được Quay đầu Ánh mắt tà ác của Hiểu Nhi quét qua người cô ấy Ừ, hẳn là mời cô quách của chúng ta lên, mới có thể cho bọn họ mở mang kiến thức, cái gì gọi là phụ nữ. trêu tớ sao, có đúng không? Quay lại, quách tiếu nhu duỗi tay chọc lép, trong góc, một đen một trắng, hai người cười đùa náo loạn lên. Đẩy người đẹp Hiểu Nhi của chúng ta lên, bảo đảm mỗi người bọn họ đều tự ti. Ôm lấy chính mình, Hiểu Nhi giơ ngón tay lên, chỉ lên sân khấu nhận thua. Thôi nào, thôi nào, để nghe xem người dẫn chương trình nói cái gì dài nhất ngày hôm nay là một bộ sổ tay thiết kế do nhà thiết kế thời trang chứ danh Đại sư Kineva tự tay làm ra, hội tụ tâm huyết, kinh nghiệm cả đời, vô cùng có giá trị sưu tầm. khoảng chừng có ba bản, tất cả những người dự thi khác còn có thể nhận được một phần thường tham dự 24 triệu do nhà tài trợ lần này cung cấp, còn có một phần thường thần bí khác, tạm thời phải giữ bí mật. Cuối cùng mới công bố, hoàn ngành mọi người nhiệt tình tham gia, chỉ có 5 người thôi, tới trước, được trước. Đại sư Caniva đó, Hiểu Nhi không phải cậu rất thích nhà thiết kế áo cưới đó sao? Nghe nói bây giờ ông ta hàng năm chỉ cho ra có một sản phẩm thôi. Hơn nữa có tiền nhưng cũng không có thân phận, cũng không mặc được đâu. Rất nhiều ngôi sao tai to mặt lớn, xếp hàng đều khó cầu đó. Nhưng mà dù sao thì cũng là áo cưới, không thông dụng. Một bộ hơn chục tỷ làm tớ cũng cảm thấy xa xỉ. Kỳ thật tớ cũng không cảm thấy có bao nhiêu điểm sáng. Quách Tiếu Nhu nói thầm. Hiểu Nhi vẫn đang suy nghĩ có nên đi lên hay không, không nói đến có tiền cầm về, bàn thiết kế này cô cũng rất thích, chuyên ngành của cô đã hoang phế hơn nữa, nhưng mà thiết kế vẫn là yêu thích của cô. Bên trong xem cách thức, bên ngoài xem náo nhiệt, uồng cho cậu là nhà thiết kế chuyên nghiệp, như thế nào có giống người thường như thế chứ? Tác phẩm của đại sư Caniva đều là thuần thủ công, hơn nữa thiết kế của ông ấy như nước chảy bay trồi, vô cùng tự nhiên, hình dáng đẹp, mặc thoải mái. Cậu biết rất nhiều lễ phục vì hiệu quả mà đều không dùng khung váy, nhưng thiết kế của ông ấy vừa tinh xảo vừa nhẹ nhàng, không dùng khung váy cũng có thể tạo nên hiệu quả. Đây là cái mà tớ thưởng thức nhất. Nói đến chuyên ngành, trong con mắt của Hiểu Nhi nhàn nhạt tỏa ra thần thái sáng chói. Tớ nghe người ta nói, trước kia ông ấy đã từng học nhuộm cho nên đặc biệt nghiên cứu với sợi tổng hợp. Hơn nữa, còn tự mình nghiên cứu phương pháp xử lý đặc biệt, cho nên tác phẩm của ông ấy có phong cách riêng. Có thể, cũng là vì nguyên nhân này, tác phẩm của ông ấy rất ít, nhưng đều là tự tay hoàn thành. Giá trị này đương nhiên khác biệt. Hơn nữa, cậu xem, thiết kế của ông ấy dùng nguyên liệu nhẹ để hình thành. Rất nổi bật dáng người, hoàn toàn không làm người ta có cảm giác rẻ tiền, sụp đổ. Hơn nữa, tôi cảm thấy ông ấy vô cùng hiểu cơ thể của phụ nữ. Không thấu, không lộ, nhưng luôn luôn có thể nổi lên hai điểm. tôi nghĩ đây mới là sự cao cấp. ôi ra cậu sắp trở thành người đại diện của đại sư Caniva rồi đó. Khen ngợi, kêu lên một tiếng, quay tiếu nhu ôm hiểu nhi lắc đầu. Cậu không làm nhà thiết kế, quả thực là quá vung phí của trời. Lại nữa, lại nữa rồi. Cậu nhất định không tổn thương tớ thì không thoải mái có phải không? Cẩn thận, tớ cướp đi bát cơm của cậu đó quách tiếu nhu chừng mắt nhìn cô ấy hiểu nhi cười híp mắt tớ cầu còn không được cậu biết tớ làm cái này chỉ là vì yêu thích tớ không có khát vọng lớn như vậy chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng có chút thành tựu tớ đã cảm thấy mỹ mãn rồi súng bắn chim đầu đàn đã nghe qua chưa tớ sợ nhất là cảm giác đứng ở chỗ cao bị người ta chì chì trò trò gật đầu hiểu nhi cũng tỏ vẻ đồng ý đúng thế có đôi khi bình bình thàn thàn càng thích tiếu nhu Hai người chúng ta có phải là quá không có ý chí rồi không? Cái gì? Đây gọi là ai có chí nấy. Lên trên đó có ý chí lắm. Thử một chút đi. Cậu thường thức đại sư Caniva như vậy. Không đi lên mới là khinh nhờn. Nhanh nhanh. đang lúc nói chuyện, Hiểu Nhi đã bị đẩy sang một bên. Hay, sao cậu không đi lên chứ? Nhìn trên sân khấu ánh đèn lấp lánh, Hiểu Nhi vẫn có chút rối rắm Tôi cổ vũ cho cậu mà. Là một tư thế cố gắng lên quách tiếu nhu đến gần bên tai cô thấp giọng nói nếu mà tớ đi lên thất bại vậy thì mất mặt lắm nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào như vậy quay đầu hiểu như liếc mắt có ý gì chứ cô thì ra mặt dậy không sợ mất thể diện sao cười ha hả hai tiếng quách tiếu nhu nói trong mắt người ngoài cậu chính là nghiệp dư thắng còn là thiên phú bẩm sinh thất bại đó là đương nhiên cho nên gật nhẹ đầu quách tiếu nhu có ý Cậu hiểu mà. Nghe lời của cô ấy, ngược lại có lý hơn nữa. Cái này kỳ thật còn dựa vào phát huy ở hiện trường. Hiểu Nhi không phải sợ thua, chỉ là bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy, cũng có chút khiếp sợ. Đi thử một chút đi, khó có được cơ hội làm lại nghề cũ, không muốn nhân cơ hội này cảm thụ một chút sao? Lập tức bị thuyết phục rồi, Hiểu Nhi đi lên, cầm tấm thẻ cuối cùng, ngoái đầu lại nhìn Quách Tiếu Nhu gật đầu lại cho cô một ánh mắt khích lệ và động tác cố gắng lên mỉm cười hiểu nhi đi ký tên người dẫn chương trình lại nói quy tắc lại cho mỗi người đều tự rút thăm chọn người mẫu rất nhanh năm vách ngăn độc lập bị kéo lên năm người đều nhìn không thấy nhau nhưng mà người bên dưới có thể nhìn thấy tất cả tiếp theo mời các thí sinh dự thi đầu tiên trải tấm vải mình đã chọn ra bởi vì căn cứ và người mẫu trước mặt chọn và mình thích Người mẫu ngẫu nhiên của Hiểu Nhi là một người mẫu thanh xuân hoạt bát, tươi cười ngọt ngào, nên cô chọn một tấm vải sợi tổng hợp hoa nhỏ màu xanh lá cây, lộ ra về hoạt bát. Vừa mở ra, Hiểu Nhi có chút há hốc mồm, vải là ba tấm hình thức in hoa tổng hợp. Một phần ba là màu trơn, một phần ba là hoa nhỏ, cô nhìn thấy, một phần ba còn lại là hình học. Trường Việt Khánh vừa đi vào đã bị cô ở trên sân khấu hút mắt đi nhìn tấm vải trải trên bục dưới bục cũng là một trận náo loạn không biết là cố ý hay vô ý nói đến cũng rất khéo năm người tham gia thi đấu hôm nay đều là mỹ nữ xuất chúng nhưng trong năm người ba người chọn ra vải đơn sắc một người chọn hoa văn đầu mèo màu xanh đen đều là màu sắc khá kiêm tốn hoặc là rất thông dụng màu đen hoặc xám chỉ có giang hiểu nhi không chỉ chọn vải màu xanh lá hơn nữa còn rất quái dị vì vậy cũng trở nên vô cùng nổi bật. lập tức, quách tiểu nhu cũng ngây ra hai giây, vô thức che miệng. trời ạ, cô ấy sao lại xui xẻo như vậy chứ? chọn tấm vải thô bỉ như thế, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, vừa nhìn quá lâu ly rồi. không biết là giang hiểu nhi tự chọn, còn cho rằng cô xui xẻo rút vải. quách tiểu nhu thay cô toát mồ hôi lạnh, ảo não, xem chút thì cắn lưỡi. sớm biết thì sẽ không khích lệ cô lên rồi. đang ảo não, trên đài Tiếng chuông tính giờ bắt đầu vang lên, vừa gấp gáp xoay người, quách yếu nhu chen vào bên trong đám người. Nhìn thấy bản thân liền trao hỏi với anh ta, kéo phiếu bầu thay cho Giang Hiểu Nhi. Mà vốn dĩ bản thân chọn vải hoa là muốn thiết kế váy đi biển phong cách mùa hè, Bohemia. Lúc này Giang Hiểu Nhi chừng to mắt. Vải này thật sự giống như là vải trải bàn phong cách nhà quê. Mành vải này mà quác lên người thì thật sự là rất mất mặt.